Sau khi tiểu đoàn 3 vừa lướt qua khu vực suối Praley Mea phía tây Phum độ 2 giờ đồng hồ thì đại đội 21 của chúng tôi cũng từ Phum Bossponer cắt đường lên đông bắc vào khu vực suối Praley Do lực lượng tiểu đoàn 3 hành quân đội hình lớn ồn ào và đó là yếu điểm cố hữu của dân bộ binh nên một nhóm tàn quân của bọn đã phát hiện và tránh mặt. Sau khi tiểu đoàn 3 đã đi qua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 Sợ mất thể cơ tôi lệnh cho trung đội nổ súng Và đông loạt hồ súng phong Tiến lên độ hơn 10m Thì đến bờ suối Phát hiện một tên bốt bốt tử thương Bởi đạn tiểu liên Bên nổi cơm bị đổ nghiêng chưa kịp sôi Và một tên bị thương ngay bụng Do trúng đạn ai dính ruột Nên không thể đứng lên để chạy được Còn tên nằm võng bị trung đội 1 bắn Đã may mắn chạy thoát thân Cùng hai tên nữa mất hút Trung đội 1 chỉ thu được Chiếc võng làm chiến lợi phẩm Còn trung đội 2 của chúng tôi thu được một khẩu tiểu liên AK, hai cái võng và một cái nồi cơm. Mấy tên bọn bố này quá nghèo, không có cả ba lô mà chỉ có ba cái bồng vải cùng vài bộ đồ cũ rách. Trung đội 1 của trưởng lý thân đề nghị xử luôn tên bị thương, nhưng thiếu ủy cả không chịu vì chính sách tù binh. Đại đội trưởng cải bắt trung đội 2 của tôi phải e cổ thay nhau khênh cáng cái hơn 10 cái số để đưa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 Sáng sớm hôm sau, Thiếu Ý Cải cho liên lạc xuống trung đội, bảo tôi lên gấp K23 để gặp Đại Uy Miễn, chủ nhiệm chính trị. Lúc này cho gọi tôi. Tôi tức tốc chạy lên đại đội quân y, thì gặp Đại Uy Miễn đang chắp tay sau đít, đi tới, đi lui. Vừa gặp tôi, anh nghiêm nát mặt bảo, tôi cầm tờ giấy viết tay sang quân nụ nhận 7 ngày lương khô để trợ lệnh của Tham mưu sẵn sàng làm nhiệm vụ. Đây là một thái độ khá bất thường.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 Đã bộc hời không biết từ lúc nào Thiếu Ý Phùng Trung đoàn trưởng Thiếu tá Phú Tham Mưu trưởng Và Đại Uy Miễn Chủ nhiệm chính trị Bị một phen tá hòa Vì là những người đầu tiên Biết tin sư đoàn Cử người xuống tiếp nhận tù binh Bây giờ lấy ở đâu ra Thằng tù binh Bị bắn thùng bụng Để giao cho trên đây Bởi mấy thằng em Tắc trách hại bỏ bỏ có nghĩa là bố Theo cách sương hô Của người Hà Tĩnh Quê hương của Đại Uy Miễn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 kêu luôn thằng lùn đó qua là nó cười khề khề ngay ấy mà. Cường độ hành quân vào cuối năm 1979 và những tháng đầu năm 1980 đã có phần hạ nhiệt bởi tình hình hoạt động của bọn địch trên địa bàn dịu. Lúc này để bảo tồn lực lượng, đại bộ phận bọn tàn quân Pol Pot đã rút sâu về hướng núi chi của tỉnh Công Vung Thom hoặc ra sát biên giới Campuchia Thái Lan. Ba tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 55 cũng được xả hơi đôi chút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 này đổi tôi nuôi được bốn con heo thịt thay viên nhau mỗi ngày mỗi trung đội phải cử người lên đại đội để băm chuối cây nấu cắm lợn trong đời 2 do Thượng sĩ đề tình nguyện bẹp ma năng, mỗi khi đến phiên về công tác dân giận thường thì tôi phân công cho trung sĩ hầu hoặc hạ sĩành phụ trách bộ phận đi Quốc cỏ làm dẫy hoặc cấy lúa cho dân mỗi khi có thông báo của chính quyền xã học phun ở nhà hoài cũng buồn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 Đến khi nhìn theo tay của cha thi về luống cây sản phẩm của tôi với mỗi hàng có 6 cây mạ thật là đáng xấu hổ mới chỉ gần được chục mét mà nó chạy loan ngoan như một con rắn về có tới phân nửa mạ do tôi cấy nổi lênh bênh trên mặt nước chatha phải bỏ công đi sửa lại những cây mạ bị nổi lên không ăn đất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 gặp chúng tôi hai chị em vẫn cười nói tự nhiên và còn mời gọi chúng tôi vào tắm trung cho môi tức chìa môikhơnia trong khi 3 thằng tôi thì muốn khùngng điên ba chợn thời tiết tháng 10 với những cơn mưa cuối mùa chợt đến rồi đi sáng sớm và chiều hôm đã có không khí xe lạnh thật dễ chịu cường độ hành quân truy quét bọn tàn quân Liverpool trên địa bàn giảm đi thấy rõ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 đã được điều động rời khỏi thị trấn bốt về đồn trú tại xã Thạch Bình, Tân Biên, Tây Ninh vào đầu năm 1981. Sau đó 3 tháng thì trung đoàn 55 được tách khỏi sư đoàn 310, trở thành trung đoàn cơ động của mặt trận 779. Tới cuối tháng 3 năm 81 thì trung đoàn 55 cải danh thành đơn vị 37085, lên đường sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế trên địa bàn của đoàn chuyên gia 7702 Công Phong Trạm. Sở chỉ huy của trung đoàn 55 đứng chân tại thị trấn Mimot trên trục lộ 7. Khi sang Campuchia lần thứ 2 với bộ chỉ huy gồm thiếu tá Ma Quang Thủy, trung đoàn trưởng, trung đoàn phó tham mưu trưởng là đại úy Giảng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 lên. Chính ủy trung đoàn là đại úy Miễn, chủ nhiệm chính trị, thượng úy Khiêm và chủ nhiệm hậu cần là thượng úy Thao.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 Tiểu đoàn 2 do Thượng ủy Nguyễn Hùng Quang làm tiểu đoàn trưởng, đứng chân tại xã Chamcat May, cách tiểu đoàn 1 hơn 5 cây số về Bắc Đông Bắc. Tiểu đoàn 3 không phải là tiểu đoàn 3 cũ của trung đoàn 55, mà là tiểu đoàn 3 của tỉnh Đồng Nai do Đại ủy Nguyễn Thanh Bình làm tiểu đoàn trưởng, được cắt về khi trung đoàn sang Campuchia đứng chân tại Fumsela Lộ 7, cách trung đoàn bộ 9km về hướng Đông Bắc.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 Bộ Tư lệnh 719 đã phát động các chiến dịch mạnh mẽ truy quét bọn tàn quân Bôn Pốt dọc tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan kéo dài từ Sissopon đến Tà Xanh, Phnom Melai, M. Phil, và Bredvihir. Quân Tình nguyện Việt Nam của mặt trận 479 tham gia trong đó có các sư đoàn 309, 317 và sư đoàn 9 của quân đoàn 4 và sư đoàn 5. Riêng sư đoàn 302 đảm nhiệm khu vực núi Hồng, và rấy đăng rết giáp với địa bàn của mặt trận 579. Tính các hoạt động quân sự quân tình nguyện Việt Nam trong thời điểm này đã bóc gỡ một số căn cứ quan trọng của bọn Pol xây dựng trong nội địa để chờ thời cơ phục hồi lực lượng, nhằm phản công chiếm đất, buộc đám tàn quân phải rút chạy về phía bên kia bên dưới Thái Lan. Một số bộ phận của địch phải tuông vào sâu trong nội địa qua các ngã, trong đó có một bộ phận từ Bắc Siem xuống khu vực núi Chi Camp Phong Thom rồi về Công vùng trạm. Trên lãnh thổ mặt trận 779 phía đông sông Mê Công là địa bàn đảm nhiệm của trung đoàn 7 thuộc sư đoàn 7701, đảm nhiệm đến địa phận cầu con Rồng, Chikaren, giáp với vùng trách nhiệm của sư đoàn 9, quân đoàn 4. Khu vực Damber, Sương Chúp phía đông Mê Công thuộc trách nhiệm của tiểu đoàn 47 chính sát mặt trận 779, từ ngã ba Kret theo trục lộ 7 kéo về hướng đông.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 Trong đó có độ 20% là người miên lai hoa sinh sống bằng thương nghiệp mua bán theo ý đồ phú trí lực lượng của mặt trận 79 thì trung đoàn 55 đã có sự bố trí lực lượng từ Tâyăng Đông dọc theo lộ 7 theo kiểu răng lưới bắt cá khi bọn tàn quân full tốt các đơn vị bạn trên mặt trận 479 lùa về thật khổ cho bọn tôi đà đồ của tôi ít khi được sử dụng đúng chức năng thám sát mà trở thành đơn vị nửa bộ binh, nửa trinh sát. Hễ mà có nguồn tin quân báo là à hấp, khăn gói quả mướp lên đường. Mỗi lần là từ 3 đến 5 ngày, có hôm nào hên hen một chút thì đi trong ngày, ăn đường ngủ bụi là nghề của tụi tôi. 3 tháng trời ròng rã cứ đi rồi về như đi picnic, ăn cho no rồi đi hiến máu cho mấy con vắt và đám muỗi rừng. Cứ mỗi lần như vậy, đám lính của trung đội tôi hết đưa này đến đứa kia.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 ở phía đông nam thị trấn Mimut. Trung úy Cải đã cử trung đội 1 của chuẩn úy và một tiểu đội của trung đội 3 do thượng sĩ Bùi Sâm phụ trách nhanh chóng vào Cham Kraving. Nhưng có lẽ không thực sự an tâm nên đại đội trưởng đã gọi tôi lên và lấy thêm một tiểu đội của trung đội 2 và cử tôi đi theo luôn để hỗ trợ cho chuẩn úy Vì chuẩn úy là dân thông tin hữu tuyến mới phát triển sĩ quan chưa thật sự kinh qua chế huy kiến.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 Phung này chỉ có độ trên dưới 30 nóc nhà, tụ tập, cất trên một dãy đất bằng, nhà cửa khá khang trang bằng những loại gỗ tốt. Bước vào đến đồ phung, chúng tôi thấy hai người phụ nữ đang dã gạo cùng hai đứa trẻ nhỏ đang chơi gần đấy. Vừa nhìn thấy chúng tôi, một người phụ nữ tỏ vẻ hốt hoàng, bỏ chạy giã gạo rồi chạy lại ôm đứa bé. Linh Đính thấy lạ, tôi đánh mắt nhìn quanh thì thấy phía bên tay trái cách tôi chừng 20 m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 Thì phía bên phải tôi cách độ chừng 10 m Là 4 thằng địch mặc toàn đồ đen hai thằng đứng đang chỉa súng M16 về phía tôi Còn hai tên nữ ở trên hiên nhà trên cao Để dựa hai khẩu AK vào vách nhà Tôi kịp nghe tiếng Rươn Tiếng nói ám chỉ miệt thị người Việt Nam Tôi không kịp trở súng để nạ đạn Mà chỉ còn có nước theo phản trạng Tôi nhủ chuối người về phía trước Người ngã nhào kêu đau bằng vai lăn tròn Trong khi hai khẩu M16 và 2 AK của 4 tên địch Chỉa vào tôi với cự ly chắc không tới 10 m rung bắn rối rả, tiếng súng nổ thật nhanh, giòn, còn tôi thì cứ lăn tròn, còn nghe được tiếng có nghĩa là còn sống. Đỉnh khi lưng tôi chạm vào cái lúa không thể lăn được nữa thì tôi cũng đã quay được súng về hướng địch và điểm xạ dài. Bên tay phải tôi khi binh nhì tiếp đã bắn hỗ trợ cho tôi được mấy đạn. Đồng thời bên cánh trái, thượng sĩ Bùi Sâm cũng đã nổ súng. đánh kéo dài chắc không tới 2 phút đồng hồ phe bọn địch chắc chắn có thằng bị thương vì chúng tôi thấy có dấu máu dưới hiên nhà và lực lượng bọn địch độ trên 10 tên vào phun để lấy gạo. Lúc này đã lủi mất vào trong cánh rừng phía bắc. Tôi thì hú hồn, còn binh tiếp thì chạy lại ôm lấy tôi tiu ta tíu tíu, giọng tên linh giật. Ông thầy, ông thầy, ê, ê, ê, ê, em mừng quá. Ồ, em tưởng ông thấy tiêu rồi, tủ nó bắn dữ quá. Kết quả thi đấu, bọn địch để lại một ít máu tươi dưới nhà rồi chạy mất tiêu. Còn tôi thì mặt mày chơi xước do mấy viên đạn của bọn địch cày văng gạch đá vào mặt. Nói tóm lại là Huệ với tỷ số 00. Sau khi nổ súng, chúng tôi ở lại luôn trong phung để chờ chuẩn uy tê đưa quân vào để tổ chức lùng rục kiểm tra. Nhưng chờ có đến 20 phút sau, không thấy, nên bốn thằng tôi đành phải quay trở lại vị trí cũ. Thì đám binh sĩ của tôi đã nhao nhau Thằng Châu em lên tiếng. Nghe theo súng nổ, tụi em muốn vào luôn với anh. Nhưng ông không cho bắt phải nằm ngoài sân trời ngoài này nóng ruột muốn chết. Thường sĩ Bùi Sâm thì với kiểu dân anh chị đủ lý lệ với chuẩn ủy chất vấn tại sao chúng rồi không cho quân vào truy viện. Chuẩn ủy chỉ phản ứng vài câu với lý do đâu vào đâu rồi ra lệnh rút quân. sĩ Bùi Sâm lớn hơn tôi 1 tuổi, sinh trưởng ở phường 11 quận 3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 Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.